Bèn đêm sáng huy hoàng, thần nhạc hòa vang trong gió nhịp nhàng. Ngợi mừng ngôi hai Chúa con, đã vì yêu thương chúng nhân, liêng ngài cao quý vinh sáng. sưởi ấm ngôi lời, bần hàn sinh trong hang tối giữa trời. mục đồng vây quanh sương ca cảm tạ ơn Chúa thiết tha đã quá yêu người thế trời. Chúng con dâng lòng tin tâm, ban cho chúng con tràn đầy hồng ân, một đời, đời vui sâu mãi trong bình an. Em về Lên theo anh sao chơ. Lễ vật ba vua dẫn tiến ngôi là Mọc dược nhiều hương ngát thơ Vàng dòng tinh khiết thắm xinh Và niềm tin mến vô biên Mời người về đây cũng kính dâng lời thờ lại hài nhi con chúa là Thiên Chúa Chí Nhân người là vua chiến các vũ đã xuống làm người thế Vinh danh Chúa trên ngàn tầng trời mơ.